các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. anh và cô đều là bác sĩ tâm lý xuất sắc nhất sẽ dàng hiểu được trạng thái bệnh lý của nhau dù là lúc ngọt ngào nhất cũng vậy nếu có câu nói nào không hợp ý nhau cả hai lập tức giống như chó dại lao vào cắn xe nhau chẳng ai chịu nhường ai họ quá hiểu mỗi điểm yếu và tử huyệt của đối phương và sẽ phát huy ở mức cao nhất khả năng nói ra những lời độc ác của mình để trong thời gian ngắn nhất sẽ làm cả hai bị tổn thương ở mức độ cao nhất Chỉ cần một cú đớp là đã cắn ngập họng đối phương Ánh nắng ban vai của ngày mới Chậm chậm hát vào phòng Hai cô gái đang nằm trên giường Hình như không ngủ được ngon Vương chuẩn đưa tay chạm vào tay trái Của quách thiền thiền hỏi nhỏ Thiền thiền cậu ngủ rồi à Quách thiền thiền mở mắt Nhìn lên trần nhà màu trắng toát Lạnh lùng đáp Tớ không ngủ được Vương chuẩn ái náy hỏi lại Tớ làm cậu tỉnh à Không không Quách thiền thiền lắc đầu giải thích Thực ra là do tớ thôi Ồ Vương Chuẩn đáp lại Quay người lại gần bạn hỏi thăm dò Vậy tớ nói chuyện với cậu nhé Ừ Quách tiền tiền gật đầu Cảm thấy miệng khát khô Không muốn nói gì nhưng vẫn nói với Vương Chuẩn Cậu nói đi tớ nghe đây Tớ có nhà rồi Vương Chuẩn nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ Giọng của cô ta rất thấp Giọng điệu không có vẻ gì là khoe khoang Quách tiền tiền có thể cảm nhận được rằng Vương Chuẩn không muốn cô đáp lại Cô chỉ cần yên lặng lắng nghe là được. Điều mà Vương Chuẩn muốn làm nhất bây giờ là tâm sự. Quách Thiển Thiển đoán không sai. Sau đó Vương Chuẩn bắt đầu chậm rãi kể. Hôm nay lúc ở trung tâm mua bán nhà đất, Thế là người làm tất cả các loại thủ tục, điền các bảng biểu và cách thức liên hệ. Nhưng lúc điền tên người chủ ngôi nhà, Vương Thạch lập tức bước đến ghi tên của anh ấy. Nói đến đây, Vương Chuẩn cười hai tiếng khô khốc. Tiếng cười ấy chắc chắn không phải là tiếng cười khiến cho người ta vui vẻ. Quách tiền thiền chỉ xòe rộng bàn tay, đưa ra và khẽ nằm lấy những ngón tay lành lạnh của cô bạn. Lúc đó tớ chẳng nói gì cả. Tớ phát hiện con bé nhân viên ở trung tâm mua bán nhà đất, nhìn tớ cười. Nhưng tớ cảm thấy nụ cười đó có vẻ rất thông cảm, khó xử. Ừ thì viết tên anh ấy cũng tốt chứ sao? Dù sao căn nhà cũng là của anh ấy mua mà. Vương chuyển hít một hơi. Có điều tớ vẫn thấy rất vui. Sao tớ lại không vui được cơ chứ? Mới 24 tuổi, tớ đã có một căn nhà với giá không hề rẻ trong thành phố sầm ướt này. Nhiều năm trước, tớ đã từng nói với Sử Khải, tớ mong muốn biết bao có một căn phòng của riêng mình. Bây giờ thì ước mơ của tớ sắp thành hiện thực rồi. Hơn nữa, Vương Thạch cũng đồng ý với tớ, sẽ mua xe cho tớ. Chúng tớ đã có nhà rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ có xe. Vương Chuẩn nói xong, ngón tay siết chặt lại. Cô đang nhớ lại, rất nhiều năm trước là cách đây bao nhiêu năm? Lúc đó cô ta đang học đại học, cô ta mới 21 tuổi. Bạn trai của cô ta lúc đó không phải là Phương Thạch mà là Sử Khải. 21 tuổi, Vương Chuẩn luôn leo đéo theo sau Sử Khải. Cô ta thích được anh kéo đi khắp nơi, bởi thực ra bọn họ cũng chẳng biết làm gì khác. Vương Chuẩn thường đến quán bar mà Sử Khải hát để đợi anh. Cô ta nhìn anh dùng keo xịt tóc, vuốt mái tóc rơi tung của mình. Sau đó ngồi dưới ánh đèn tối gảy đàn guitar và bắt đầu hát. Anh phải hát rất nhiều bài, cho đến khi những giọt mồ hôi trên mặt túa ra long lánh. Có rất nhiều cô gái trong quán ba kêu gào đứng dưới sân khấu gọi tên Sư Khải. Lúc đó Vương Chuẩn đến quầy rượu, chọn một cốc soda, cho ống hút vào rồi hút ống ọc. Đương nhiên, tiền đồ uống sẽ tính sang cho Sư Khải. Rất muộn, họ mới cùng nhau về phòng trọ. Sử Khải đưa tất cả số tiền kiếm được cho Vương Chuẩn. Thực ra cũng không nhiều lắm. Mỗi bài hát chỉ được 20 tệ. Mỗi ngày Sử Khải chỉ hát được hơn 10 bài. Vương chuẩn cầm lấy tiền, sau đó dịu dàng bóp vai cho anh, miệng thì cắn nhẹ vành tay anh, rồi nói nhỏ trong hơi thở. Sử khải, chúng mình kết hôn nhé. Sử khải quay đầu lại, ôm lấy đầu cô ta và hôn mạnh một cái, sau đó cười dạng dỡ nói. Em đúng là chẳng có tí sáng tạo nào cả. Hư, em chẳng có sáng tạo, chỉ trông vào anh thôi. Vương chuẩn đấm đấm vào bà vai sàn chắc của anh, cô ta thật sự không cần sáng tạo. Cô ta sẽ cầm tiền mà sử khải đưa cho Muốn cái gì thì mua cái đó Chỉ đến lúc này Vương chuẩn mới cảm thấy cô ta chẳng khác gì Bọn con gái vẫn được những chiếc xe hơi đưa đón Khi tan học ở cổng trường Cô ta cũng giống như bạn họ Ôm một đống tiền Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa Có thể làm bất cứ điều gì Vương chuẩn lúc đó có dự khải Là đã cảm thấy quá đủ Cô ta có thể lấy hết tiền của anh Như vậy anh sẽ không thể đi với đứa con gái nào khác Bọn họ đi ngủ rất muộn, rồi hôm nào tỉnh dậy cũng giống như thảm họa. Vương chuẩn dùng hết sức đẩy sư Khải đang ngủ ngon như heo ở bên cạnh gào lên. Đồ khốn, nghe truyện hot nhất tại audio.net